Lục Hồi Đình, Cát Hiểu Phong thấy chỉ có một mình Điền Tú Tú ở bên cạnh. Nỗi sợ hãi và bàng hoàng một lần nữa xuất hiện. Cát Hiểu Phong ngồi bật dậy thần nhanh và nói: "Thơ thơ, mọi người đâu cả rồi?" Dân Minh vì thanh âm của Hiểu Phong vang lên quá bất ngờ, Điền Tú Tú đưa tay ôm ngực như cố đè nén nhịp hô hấp dồn dập chợt đến. "Cát đệ tỉnh rồi sao? Đừng quá hoảng lên như thế." Mọi người vẫn bình yên, đang cùng hạ thúc thúc bản định cách thoát thân nếu có thể được. Sẽ không còn tình trạng nào xảy ra như đã xảy đến cho lệnh tôn nữa đâu. Cát Hiểu Phong tái mét mặt mày và nói Thờ thờ không biết chuyện đó sao, vì đệ nên trước sau đã có ba người thảm tử, trong đó có cả gia phụ đúng không? Điền Tô Tố thở dài Lãnh Tôn vì hồng tâm hiệp khí cao ngút trời, chỉ muốn cứu khả nhị mà, nên vô tình lâm thảm họa, cùng lão khả rơi xuống đáy vực đó thôi. Biến cố đã xảy ra cho điền ra, làm cho ta và các đệ đều mất đi mỗi người một thân nhân, sẽ không ai trách các đệ đâu, kể cả lãnh đường cũng vậy thôi. Các tiểu phong bỗng giật lệ và lắc đầu hối hận nói ngay: "Thư thư đừng ăn ủi đệ như thế chứ." Tự đệ biết, máu thân và nhất là hạ thúc thúc sẽ không bao giờ tha thứ cho đệ đâu. Có lẽ gia phò cũng vậy, người càng không tha thứ cho một khi đệ đã làm ô uế danh danh nghĩa hiệp của người. Điền Tô Tô nhoẻn cười và nói: "Ta không hề an ủi đệ đâu, trái lại, mà người đã minh bạch tỏ tường và hiểu rằng, các đệ chỉ vô tình làm theo những gì mà đinh thất đã lưu tự căn dặn mà thôi." Mọi chuyện xảy ra đều do đinh thất có chủ mưu sắp xếp từ trước. Giả như người thực hiện không phải cát đệ mà là ai đó trong số những người hiện diện ở đây thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn, có biết không? Và nói đến đây, Điền Tô Tô bỗng nghiêm giọng chỉnh giọng, phát thoại bằng giọng quả quyết. Mọi người vì nhìn thấy cát đệ do quá đau lòng bị ngất lịm đi nên có ngồi lại với nhau. và nhận định lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Nhờ đó, không những họ hiểu và thông cảm cho các đệ, mà giờ đây giữa họ như không còn tồn tại những mâu thuẫn hiềm khích nữa đâu. Họ đã quyết định rồi, vì hoàn cảnh đầy đưa khiến mọi người đều rơi chung số phận, họ phải hiệp lực với nhau thay vì cứ kình chống nhau, vô tình lún sâu hơn vào âm mưu thâm độc của kẻ đã cố ý gây ra thảm biến này. Cát Hiểu Phong khấp khởi mừng và nói: "Thật thế sao?" Thư Thư. Và từ bên ngoài, mẫu thân của Cát Hiểu Phong chợt bước vào, tay cầm mảnh hoa tiên, chính là bức hoa đồ của Đình Thất và nói: "Tất cả đều là sự thật đó." Và khi tiên đến thật gần, Từ Đồ Lan gật đầu khen điển tố tốt. Mọi việc đều đúng như Điền Tiểu Thư đoán và theo nhận định của lão truyền Tự dạng trên bức họa đồ này hoàn toàn khác với tự dạng của lão đình, rất có thể do tiền nhân nào đó của họ đình cố ý lưu lại. Vì ai ai cũng không phục cơ chí thông tuệ của điền tiểu thư nên quyết định trao bức họa đồ này cho tiểu thư xem xét. Đa tạ tiểu thư đã giúp cho mọi người thôi oán trách tiểu cát tử, cũng có công giúp mọi người dẹp bỏ mọi tị hiểm, chịu ngồi lại với nhau để ban định chuyện mai sọc. Thấy Điền Tô Tô sắp sửa cầm lấy mảnh hoa tiên, các Hiểu Phong kinh hãi và nói: "Trên trên mảnh hoa tiên có độc đó, thở thở đừng." Từ Đồ Lan mỉm cười với các Hiểu Phong. "Chất độc đã bị giải trừ rồi, hai từ bất đắc quá lo lắng." Và khi nhận lấy mảnh hoa tiên, Điền Tô Tô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và nói: "Thấy mọi người không còn hiềm khích nữa." Chính tiểu nữ mới là người cần nói lên lời đa tạ này. Bằng không, với cảnh ngộ bế tắc như thế này, người tiếp theo sao phải mất mạng có lẽ không ai khác ngoài tiểu nữ cả đầu. Xin nương nương đừng bao giờ khách sáo với tiểu nữ như thế này nữa đi. Tư Đồ Lan thở dài cảm khái và nói. Nghĩ lại càng thêm thẹn, bọn ta vừa cao niên vừa tự hào có võ công thâm hậu. Nhưng phải nhờ đến lời lẽ minh chết của Điện tiểu thư mới thương ngộ đâu là điều cần phải làm trong hoàn cảnh này. Nhưng thôi, vì Điện tiểu thư đã muốn thế, ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Có lẽ sau khi thức suốt đêm tiểu thư cũng mệt, cần nghỉ ngơi, ta không dám làm phiền tiểu thư nữa. Điện Tú Tú từ từ đứng lên, mắt liếc nhìn cát Hiểu Phong, nhưng khi lên tiếng, Tú Tú lại nói với Tư Đồ Lan: Ca Đệ cũng đã thông suốt rồi, hy vọng tình mẫu tử giữa Nương Nương và Ca Đệ không về những gì đã xảy ra mà giảm sút đi so với thừa nạo. Tiểu nữ xin mạn phép lùi chân thôi. Ca Thiếu Phong ngơ ngác nhìn Điền Tô Tô đi khuất dần, và sau đó, Ca Thiếu Phong chuyển ánh mắt ngơ ngác đó qua Mẫu Thân và nói: "Điền thư thư vừa nói câu đó là có ý gì, Mẫu Thân?" cũng như Cát Hiểu Phong trở đậy, thái độ vui vẻ và tự hòa như một hiền mẫu chợt biến đi mất. Từ Đồ Lan nghiêm khắc nhìn Hiểu Phong và nói: "Mau quỳ lên." Đó là mệnh lệnh và vì Hiểu Phong từng nghe quen những loại mệnh lệnh như thế này từ Mẫu thân, nên lập tức nhỏm người quỳ lên và nói: "Hai nhi xin nghe lời Mẫu thân giáo huấn." Từ Đồ Lan hừ lạnh nói ngay: Vô thân ngươi vì muốn chuộc lại lỗi lầm do ngươi gây ra nên đã uổng mạng dưới vực sâu muôn trượng. Ngươi biết rõ điều đó rồi chứ? Cát Hiểu Phong giật nảy người. Đó là lỗi của hài nhi, xin mẫu thân cứ trách phạt đi, hài nhi quyết không một lời oán trách đâu. Tự Đồ Lan cười khẩy và nói ngay: "Ha, trách phạt ngươi thì có ích gì đây? Một khi phụ thân ngươi đã ra người thiên cổ, Còn oán oán than, ngươi dám sao ha? Cát Hiểu Phong vừa sợ vừa nhớ thương phụ thân nên trực xa lệ và trợn. "Là nam nhi đại trượng phu, ngươi không thể mỗi chút mỗi rời lại. Thôi ngài đi, nếu ngươi là hậu nhân đích thực của Cát gia thì hãy hứa với ta một lời, thế nào?" Tuy mẫu thân luôn nghiêm khắc khi giáo huấn, nhưng nghiêm khắc như lúc này thì Hiểu Phong chưa từng nghe thấy bao giờ. Vì thế Hiểu Phong sợ đến thất thần và nói: "Mẫu thân muốn hành nhi hứa gì, xin cứ dạy." Hành nhi quyết không để mẫu thân thất vọng đâu. Nghiêm mặt lẫn nghiêm giọng, Từ Đồ Lan bảo ngay: "Đưa cao tay hữu lên." Và ngay khi Cát Hiểu Phong thực hiện, Từ Đồ Lan ra lệnh: "Hãy lập theo ta đi, nào." Hoàng Thiên Tại thượng Phụ thân Cát Hiểu Kỳ hiện tại trì lệnh. Hoàng Thiên Tại thượng, phụ thân Cát Hiểu Kỳ hiện tại trì lệnh. Hai nhi Cát Hiểu Phong xin hứa. Hai nhi Cát Hiểu Phong xin hứa. Quyết báo thù cho phụ thân. Quyết báo thù cho phụ thân. Quyết không bao giờ dùng những thủ đoạn gian xảo như hạng tà ma. Quet không bao giờ dùng những thủ đoạn gian xảo như hạng tà ma. Dẫu phải chết, cũng chết như bậc anh hùng, không vì tham sanh uý tử mà đầu phục ác nhân, tự biến mình thành kẻ ác ma, làm ô uế thanh danh nghĩa hiệp của phụ thân. Và chờ khi Cát Hiểu Phong lập thệ theo đúng những gì đã nhắc trước, Từ Đồ Lan bỗng thở dài và nói: "Tốt rồi đó, Mẫu thân hy vọng mãi mãi sau này, lúc nào hai từ cũng nhớ đến lời thề hứa hôm nay. Đừng để phụ thân hai từ thất vọng, chết không nhắm mắt, ngồi xuống đi. Thân thái của mẫu thân quá nghiêm trọng, khiến Cát Hiểu Phong dù đã ngồi, nhưng vẫn không dám mở miệng lên tiếng, dù có rất nhiều điều cần hỏi. Hiểu ý, Từ Đồ Lan vừa ngồi xuống, vừa giải thích như sau: Tuy mọi chuyện xảy ra là không do ý muốn của hai tử, nhưng tác nhân gây họa vẫn là do hai tử có biết không? Vì thế mà từ nay về sau hai tử luôn ghi nhớ, phàm bất kỳ việc gì định làm cũng nên cân nhắc và suy xét cẩn trọng đi. Nhớ những gì đã ghi trên mảnh hoa tiên kia chẳng hạn. Hai tử nếu chịu suy xét thì đâu đến nỗi mồ quáng, cứ nhắm mắt mà làm theo và không lường trước hậu quả là như thế nào, có đúng không? lại thở dài, Từ Đồ Lan bảo tiếp. Cũng may nhờ có điện thú tú kịp thời nhắc nhở và can tình cho, cuối cùng mọi người đều biết tất cả là do sự sắp xếp từ trước của đinh già, nên không còn ai oán trách hai tử nữa. Cả mâu thần cũng vậy. Tuy nhiên, đừng để chuyện như thế này tái diễn, cho dù là vô tình như lần này, nhớ chưa? Cát Hiểu Phong vội vã gật đầu. Hai nhi ghi nhớ rồi. Nhân mẫu thân truyền chất độc trên mảnh hoa tiên là thế nào? Sao hài nhi không chống độc? Và ai đã hóa giải chất độc trên mảnh hoa tiên? Nếu có thể hóa giải, sao trước đó không giúp vệ tam quái khả nhị mà đi? Từ Đồ Lan bỗng xoa tay và nói: "Biết hỏi những câu này chứng tỏ hai tử đã có thêm nhiều hiểu biết rồi đấy." Mai Hạo Mẫu thân mong hai tử cũng tự hỏi như thế trước khi định tiến hành bất kỳ chuyện gì. Và để đáp những nghi vấn của hài tử vừa hỏi Đã đến lúc hài tử rời chỗ này Tự tìm đến với truyền nhị quái đi Lão truyền sẽ là người đầu tiên Truyền thụ toàn bộ y bác cho hài tử Đi đi Hãy truyền tâm tiếp thụ những gì lão dạy cho Chỉ riêng những mưu mô thủ đoạn của lão Thì không cần nghe theo Vì hài tử đã cùng ta Vừa lập trọng thể như thế nào Nhớ rồi chứ Cát hiểu phong hoang mang gật đầu và nói Tại sao Hải Nhi phải luyện theo võ học ngoại nhân, còn võ học của các gia thì sao?" Từ Đồ Lan cười gượng nói ngay. "Hai tử cứ làm theo lời Mẫu thân là được rồi, còn muốn hỏi hãy đến mà hỏi lão truyền đi. Đi ngay đi, lão đang chờ hai tử ở hậu liêu, và đừng quên những gì Mẫu thân vừa dặn, có biết không?" Hoàng mang đến vô tưởng, Cát Hiểu Phong từ từ đi về phía hậu liêu. Và khi vừa nhìn thấy lão truyền, Cát Hiểu Phong chưa kịp hỏi gì thì đã nghe lão ra lệnh. "Quỳ xuống và lập thệ theo ta, mau lên." Hốt hoảng, Cát Hiểu Phong đang quỳ xuống, vì không phải mẫu thân vừa dặn là phải nghe theo những lời lão dạy sao. Lão truyền cười lạt và nói: "Ngươi là Cát Hiểu Phong, được rồi, lập thệ đi. Hãy lập thệ là sẽ báo thù cho huynh đệ ta, Miêu Cương Tam Quái." phải báo thù cho bằng bất kỳ thủ đoạn nào, sao? Và cổ vận dụng những hiểu biết từ đầu óc non nớt, cát Hiểu Phong lập thệ và nói: "Tiểu điệt, cát Hiểu Phong xin em tính mạng ra lập thệ, sẽ bằng một cách báo thù cho tam vị tiền bối tam quái miêu cương. Nếu sai lời, sẽ bị ngũ lôi phanh thây tử vô địa táng." Và bằng cách này, cát Hiểu Phong vừa làm hài lòng lão truyện Vừa tránh không dùng đến chữ thủ đoạn, những thủ đoạn có thể là rất gian xảo theo ẩn ý của lão truyền là hạng người có lẽ đã quen dùng quen nghĩ, như lời mẫu thân đã căn dặn từ trước. Tiếp đó, vẫn không để Hiểu Phong kịp hỏi gì, lão truyền nói luôn một thôi dài. Đã có quyết định, ta người trong bọn ta sẽ truyền toàn bộ ipat cho một mình ngươi. Vì thế, do không thể đè phí thời gian, ta hạn cho ngươi trong vòng một vài tuần chăng. phải thấu triệt toàn bộ sở học của huynh đệ ta. Do đó, ngươi đừng bao giờ mà miệng ca thán, cũng đừng phân tâm hỏi những chuyện đầu đầu. Nếu ngươi vi phạm, đừng trách ta sao quá độc ác, ta sẽ trừng trị ngươi và không ai khác có thể can thiệp được đâu, kể cả mẫu thân của ngươi. Và để bắt đầu hãy đọc cho ta nghe tâm pháp ngươi đã được luyện, xem ngươi đã được song thân ngươi đào luyện đến mức nào. Nói ngay đi. Cát Hiểu Phong lo ngại và đáp: "Nhưng đó là sở học của các già, tiểu điệt không thể nào." Chợt một tiếng, câu nói của Cát Hiểu Phong bị cắt ngang giữa chừng bởi một cái tát tai khá mạnh trợt giáng vào một bên mặt. Và người xuất thủ không ai khác ngoài lão nhị quái họ Truyền. Lão nói: "Đừng có để ta phí thời gian, chỉ một lời cãi lại nữa thôi, trước hết ta giết ngươi để trả thù cho lão tạm." Sau đó sẽ bỏ mặt những gì ta đã khờ khạo Tin vào sự sắp xếp quá ư viển vong của tiểu nha đầu họ Điền Chắc chắn sẽ làm ta mất mạng ha? Và dù rất muốn hỏi sự sắp đặt như thế nào là viển vong Có lẽ do Điền Tô Tú nghĩ ra Nhưng trực nhớ đến lời ham dọa đầy giận dữ của Lão Truyền Các hiểu phong thật sự không dám mở miệng Thấy vậy Lão Truyền hất đầu và nói Người cầm rồi sao Người cầm rồi sao Con cha dì nữa không làm theo lời ta bảo đi. Nuốt giận, Cát Hiểu Phong đành đọc cho lão nghe tâm pháp truyền đời của các gia. Nghe xong, lão bĩu môi và nói: "Ta thật không hiểu sao lại có người vì phân biệt nên chỉ tán dương cái gọi là tâm pháp chính tông. Chẳng trách phu thân ngươi phải khổ luyện gần 20 năm trời mới dám bon tàu giang hồ, nhưng bản lãnh vẫn không hơn bọn ta là bao nhiêu." Cho dù bọn ta chỉ luyện chưa đến 10 năm Và luyện bằng thứ tâm pháp Mà bọn danh môn chính phái cho là thứ tà mà Bằng môn tà đạo Có biết không Nói xong Lão hãng rộng và nói Nhưng để tuân thủ hiệp ước Cũng may người đã có sẵn càn cờ Cứ để nguyên tâm pháp chính tông người đã luyện đi Ta sẽ bắt đầu chỉ dạy công phu quyền trưởng Hãy trú tâm nghe đây Buộc phải nghe và luyện theo sở học của lão Với đường lối có nhiều phần khác với những gì đã được song thân chỉ điểm cho, Hiểu Phong vẫn phấp phỏng chờ đợi đến lúc gặp Mẫu thân. Nó sẽ hỏi Mẫu thân những gì đang làm bản thân nghi ngại. Tuy nhiên, ngày tiếp ngày trôi qua, cứ như đã có những toán tính gì đó đằng sau nó mà nó không hề biết. Hiểu Phong vẫn chưa một lần gặp lại Mẫu thân, cho dù Hiểu Phong biết một cách chắc chắn, phạm vi của Điền Gia Trang là có giới hạn. và mọi người tất cả còn lưu ngụ quanh đây, nhưng thủy chung không một ai xuất hiện. Quanh đi quẩn lại, Hiểu Phong chỉ gặp và đối mặt với một mình lão truyền mà thôi. Cho đến một hôm, khi thời gian đã là 3 tuần trăng trôi qua, cũng là lúc lão truyền không còn gì để chỉ điểm cho Hiểu Phong, nó nghe lão dặn và nói: "Đêm nay ngươi cứ ngủ ở đây một mình đi, dù có nghe hoặc phát hiện bất kỳ một tiếng động gì khác lạ, cũng không được manh động." Rõ trượng. Ca Thiều Phong nghi ngờ và nói: "Tiểu Điệt đã luyện xong những dây thốc thốc đã chỉ dạy, sao đêm nay không để Tiểu Điệt quay lại chỗ mẫu thần?" Lão cười lạt và nói: "Ngươi là ai, là nam tử Hán đại trượng phu hay là hạng chỉ biết nấp sau váy quần họng? Ta bảo thế nào thì cứ làm theo thế ấy đi, bớt tất hờn nheo, chứ phi ngươi thích bị ta trừng trị thì khác." Ngài cớ thở xem. Đâu phải chỉ ít lần Cát Hiểu Phong bị lão truyền trừng trị và biết lão nói thật nên Cát Hiểu Phong hết dám cãi. Đêm đó, vì bị câu căn dặn của lão truyền làm cho thao thức khó ngủ. Khoảng canh 3, Cát Hiểu Phong bỗng nghe một vài tiếng chấn động ì ì vang lên xé toang màn đêm. Tuy rất hoang mang, nhưng chính câu căn dặn của lão truyền đã đè chặt Cát Hiểu Phong vào chỗ nằm. Nó định tâm đến sáng sẽ tìm cách dò hỏi lão truyền, xem đó có phải tiếng hòa dược phát nổ do đang đêm có người lén thoát đi theo lối kỵ trận ngay bên ngoài điền gia trang hay không. Nhưng khi Vân Dương vừa ló dạng, Lucas Hiểu Phong cố ngủ nấn để bù lại giấc ngủ chập chờn đêm qua, thì người lai gọi nó dậy chính là Mẫu Thần. Nửa mừng nửa lo, Cát Hiểu Phong lồm cồm ngồi dậy và nói: "Cuối cùng Hà Nhi cũng gặp lại Mẫu Thần." Hany có rất nhiều điều muốn hỏi mẫu thân đệ. Từ Đồ Lan xua tay. Thời gian hãy còn nhiều, muốn hỏi gì thì sau này hãy hỏi, còn bây giờ nghe đây. Và Từ Đồ Lan chợt hạ thấp giọng và nói: "Vì mọi người đang tạo cơ hội cho bọn mình hai tử thoát thân, hãy chú ý nghe lời mẫu thân căn dặn đệ." Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên và Trương Đại Ma xuất hiện. Điều cần nhất là không được để lạnh lãng phân tâm, mong tiên tử luôn ghi nhớ, đừng bao giờ tự phá bỏ hiệp ước giữa chúng ta. Và còn điều này nữa, tiên tử cũng chỉ có độ 3 tuần trăng mà thôi. Cát Thiều Phong phân vân nhìn Tư Đồ Lan đang cố biện bạch với lão họ Trương. Trước kia chúng ta chỉ áng chừng để ước định thời gian, nhưng sự thật thì thế nào? Với sự học của môn mình lão truyền cũng phải mất đến 3 tuần trăng. Đồ thấy từ Đồ Lan ta, nếu chỉ có từng ấy thời gian là không đủ để truyền toàn bộ xã học cát gia và tư đồ gia cho tiểu ca tử đậu. Họ Trương cười lạt và nói: "Ha <cười> ha, vậy tên tử muốn kéo dài bao lâu?" Từ Đồ Lan quả quyết đáp ngay: "1 năm." Họ Trương bật cười khà khà. "Ha ha ha, 1 năm sao? Được thôi." Một năm thì một năm, chính chương mỗ cũng muốn kéo dài sinh mạng, đâu phải chỉ có một mình Tiên Tử Đậu. Vừa cười lão vừa bỏ đi, để lại cho Cát Hiểu Phong nỗi sợ hãi mơ hồ, vờ cớ nhìn thấy toàn thân Mẫu Thần không hiểu sao cớ run bắn lên từng cơn. Cát Hiểu Phong đến gần, chạm vào người Mẫu Thần và nói: "Sao lão nói đến câu kéo dài sinh mạng hả Mẫu Thần?" Từ Đồ Lan kịp trấn định, nhoẻn cười nhìn Cát Hiểu Phong và đáp: Lão chỉ nói nhàm nhí thế thôi, hai từ cần gì để tâm. Xem nào, khá lắm, chỉ mới thời gian ngắn không gặp, hai từ đã cao lớn hơn rất nhiều, sắp bằng Mẫu thân rồi còn gì. Được thái độ hiền hòa của Mẫu thân an ủi, Hiểu Phong bỗng hỏi ngay. "Hay như đêm qua có người đi vượt qua kỳ trận thoát ra ngoài, phải chăng đó là thốc đầu ông?" Từ Đồ Lan đột thay đổi thái độ, nghi mặt nhìn Hiểu Phong và nói: chẳng phải lão truyền đã dặn hai từ, đừng hỏi đó sao. Bản tâm làm gì những chuyện không liên quan đến võ học là bổn phận duy nhất lúc này của ngươi. Hãy nói đi, suốt thời gian qua lão truyền đã chỉ điểm cho ngươi được những gì rồi. Mở khi mâu thanh nghiêm khắc là các hiệu phong biết phải làm gì. Nó nghiêm cẩn đáp lại và không bỏ lỡ cơ hội đặt những nghi vấn cần thiết. Về tâm pháp nội công, Lão Bảo Hoài Nhi cứ tiếp tục luyện theo tâm pháp của cát dạ. Tuy vậy, lão vẫn luôn miệng bảo thứ tâm pháp chính tông gì đó nếu muốn luyện đại thành e rằng phải mất nhiều thời gian, không sớm thu được kết quả như tâm pháp của lão ta đậu. Từ Đồ Lan gật gù và nói: "Thế còn các loại công phu khác thì sao?" Chỉ nghe Mẫu thân hỏi và nghi vấn cần nghe giải đáp lại không được đề cập đến. Hiểu Phong thất vọng ra mặt và nói: Ngoài tâm pháp, các thứ khác đều được truyền thúc thúc chỉ điểm toàn bộ. Lão còn mong sau này nếu có may mắn, Hải Nhi đừng bỏ qua luyện pho quái đào, mới đích thực là công phu thượng thừa, giúp Hải Nhi thay lão báo thù cho cả tam quái. Và vẫn không thay đổi thái độ, Tư Đồ Lan bảo ngay. Khẩu thiệt vô bằng, ngươi hãy diễn luyện một lần toàn bộ những gì truyền lão quái đã chỉ điểm cho ta. Hiểu Phong vỡ lẽ Thật đúng như lời mẫu thân đã nói, bổn phận duy nhất lúc này của nó, ác chỉ có luyện và luyện mà thôi. Đồng thời cũng đúng như lời truyền lão quái đã nói ngay từ đầu, tuần tự mọi người sẽ trao truyền y bát cho y, và bây giờ là đến lượt mẫu thân nó phải dốc lực trao truyền trong kỳ hạn không thể kéo dài quá 1 năm như đã trao đổi với trưởng nhị ma khi nãy. Do hiểu nên Cát Hiểu Phong chỉ còn biết thể hiện tâm trạng giận dỗi qua việc diễn lại toàn bộ mọi công phu đã học từ lão truyện. Trong thâm tâm nó cũng nghĩ, về mẫu thân muốn nó luyện thì nó sẽ luyện, quyết không hỏi han gì nữa, bất luận người truyền thụ cho nó có phải là mẫu thân hay một nhân vật nào khác không phải mẫu thân. Là mẫu tử tình thâm, đương nhiên Từ Đồ Lan thừa biết Cát Hiểu Phong đang có tâm trạng như thế nào. Tuy vậy, Nhờ những sắp đặt ngấm ngầm đã được thể hiện qua một vài lời đối đáp mơ hồ giữa Từ Đồ Lan và Trương Đại Ma, kể từ hôm đó trở đi, Từ Đồ Lan đã kiên quyết bắt Cát Hiểu Phong phải luyện và không để phí chút thời gian nào như thái độ lão truyền từng có. Thời gian lại vẫn trôi qua và Cát Hiểu Phong một lần nữa không nhìn thấy ai ngoài mẫu thân là người duy nhất có bổn phận truyền toàn bộ sở học cho nó. Điều này cho Cát Hiểu Phong minh bạch Như Trương Đại Ma đã từng nói, mọi người vì không muốn cắt hiểu phong phân tâm nên cố tình lánh mặt, kể cả lão truyền Vệ đã thực hiện xong bổn phận nên cũng không cần ra mặt. Và với thời gian dần trôi, Cát Hiểu Phong từ từ rồi cũng hiểu mẫu thân tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương yêu nó như thua nọc. Mỗi ngày một ít đi, Hiểu Phong cũng được mẫu thân cho biết sự khác biệt không thể xem nhẹ giữa tâm pháp chính tông và tâm pháp nội công có xuất xứ từ bàng môn tà đạo. Nhờ hôm nay chẳng hạn, mẫu thân đã mượn cớ trách nó để giải thích như sau. Dục tốc thì bất đạt. Ta mong ngươi chuyên cần khổ luyện, nhưng không hề bảo ngươi luyện ẩu luyện bừa. Phải nhớ, phạm việc gì cũng tuân tự như tiến, gắng sức mỗi ngày một ít đi. Không được đốt cháy giai đoạn và càng không nên lấy cứu cánh cuối cùng làm lý do biện minh cho hành vi luyện tâm không theo phương pháp của ngụy. Có thể hiểu đây cũng là sự khác biệt khiến kết quả sau này của những môn công phu chính tông vẫn luôn vượt trội hơn những môn công phu có xuất xứ tầm thường khác. Hiểu chưa? Tiếp tục luyện đi. Và do càng lúc càng hiểu biết, nên vô hình trung giữa Cát Hiểu Phong và Mẫu Thân đã hình thành mối dây thân ái mật thiết. Nó ngầm ngầm hiểu rằng những gì Mẫu Thân muốn nhắn nhủ qua những lời nói hoặc những cử chỉ đầy hàm ý. Đổi ngược lại, Tư Đồ Lan cũng luôn tìm cách truyền đạt cho Hiểu Phong tất cả mọi điều, chỉ dựa vào những lời bóng gió do không thể hoặc không có quyền đề cập thẳng. Tương tự như thế, đến một hôm, Tư Đồ Lan bỗng trao cho nó một vật, tựa như một mối phi tuyến với một đoạn dây dài cột dính vào chuôi và nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi phải luyện thêm thuật sử dụng vật này, để khi gặp đối thủ hoặc thiện dụng vũ khí, hoặc có thần pháp quá khinh linh." Vận này chính là khắc tính đối với những kẻ đó, có biết không? Rút lại từ đồ lan tự vung tít đoạn dây, sau đó bất ngờ ngoạc tay làm cho mỗi phi tiễn lao cắm vào một thân cây cạnh đó. Các tiểu phong chưa kịp vỗ tay khen ngợi thì nghe mẫu thân hét lên. Phần quan trọng nhất là thu thuật thu phi tiễn về để sau đó tiếp tục ném ra, bất kể phương vị kế tiếp là địch nhân khác hay cũng địch nhân đó nhưng lại ở một bộ vị khác. Xem đây. Giật mạnh cổ tay để thu mỗi phi tiêu về, sau đó từ Đồ Lan khẽ đảo ngậy và tìm cách điều động cho đoạn dây có cột mỗi phi tiến lao đi theo hướng khác. Nhưng không hiểu sao, mỗi phi tiến lúc thu về bỗng lao sượt ngang qua người Từ Đồ Lan, chỉ suýt chút nữa thôi là cắm vào thân Từ Đồ Lan rồi. Ca Thiểu Phong hốt hoảng chạy đến và nói: "Mẫu thân không sao đó chứ?" vội vàng đẩy cát hiểu phong ra và tiện tay ném mỗi phi tiễn có đoạn dây cho hiểu phong từ đồ lan lạnh lùng bảo anh. Không có được tỏ ra bấn loạn, đó là điều tối kỵ nhất và lúc cùng địch nhân giao đấu, hãy nhặt vật đó lên và tự luyện đi, sao cho mỗi lần phát ra là trúng đích, kể cả lúc thu về cũng đừng để gây họa cho bản thân hoặc bất kỳ ai khác đứng bên cạnh, nhưng không phải là địch nhân, biết chưa? Hiểu Phong đành tuân theo. Nhưng nói thì dễ, thực hành mới khó. Muốn ném mỗi phi tiễn trúng đích thì đối với những người từng luyện võ như Hiểu Phong là chuyện khá dễ dàng. Nhưng đến khi thu về thì một là mỗi phi tiễn theo đà bị giật mạnh cứ ao ao lao ngay vào người đang điều động nó, hai là văng loạn sang một bên, không thể nào kiềm chế cho được. Và sau một lúc cố gắng nhưng vẫn thất bại, Hiểu Phong buộc lòng hỏi mẫu thân: Hải Nhi không thể điều động, sao mẫu thân không chỉ điểm khẩu quyết cho Hải Nhi đi?" Từ Đồ Lan cười nhạt và nói ngay: "Ha ha, chỉ ném ra và sau đó thu về, nếu ngươi không luyện được thì ta còn trông mong gì ở ngươi? Không lẽ cát gia lại có hạng hậu nhân vô dụng là ngươi, ha?" Nó ngẫm ngẫm hiểu, theo cách bấy lâu nay đã từng tự tìm hiểu, mẫu thân chỉ muốn có luyện và luyện Mẫu thân chỉ muốn có luyện và luyện mà thôi, đừng hỏi gì nữa cả. Cứ luyện rồi khắc sẽ tự tìm ra cách điều động, thay vì đòi hỏi phải có khẩu quyết. Cát Hiểu Phong cứ luyện và chỉ độ đôi ba ngày sau, nó hiểu đây là môn công phu không hề có khẩu quyết. Và càng lạ hơn là mẫu thân nó chỉ hối thúc nó luyện thuật ném phi tiễn cứ mỗi khi chiều về, không sớm hơn giờ dậu cũng không luyện quá nửa thời gian của giờ tuất. Sau đó, mẫu thân nó thu vật đó lại, để đến đầu giờ dậu ngày hôm sau mới tiếp tục trao ra cho nó luyện tiếp. Và cứ theo thời gian, đoạn dây cột dính vào mỗi phi tiễn càng dài. Đến khi đoạn dây dài quá một trượng, Từ Đồ Lan bỗng đổi lại một đoạn dây ngắn như lúc đầu, nhưng ở hai đầu dây đều có cột phi tiễn. Từ Đồ Lan bảo rằng: "Để sử dụng linh hoạt hơn và tạo hiệu quả nhiều hơn, thử luyện xem sao." Mức độ khó khăn khi sử dụng loại khí giới này bỗng tăng thêm gấp bội, khiến các hiệp phong dù có tránh đến mấy vẫn bị xây xước khắp mình. Chỉ khi đêm đến, Lục Mẫu thân tự tay chăm sóc những vết chảy xước, Hiểu Phong mới phát hiện mấy lần Mẫu thân quay mặt đi, cố che giấu những giọt lệ bi thương vì không thể gánh chịu những đau đớn cho Hiểu Phong. Càng biết rõ lòng Mẫu thân tự ấy, Hiểu Phong càng hiểu Mẫu thân đang có những điều còn che giấu, không thể nói thật cho Hiểu Phong nghe. Về không thể hỏi, Hiểu Phong tự hứa, sau này bằng mọi giá nó quyết không để mẫu thân thất vọng. Và lần lần thành nếp, ngoài những loại công phu thông thường cần phải luyện như quyền, chưởng, chỉ, trảo và kiếm đao và khinh công, thì mỗi khi về chiều, Hiểu Phong lại gắng sức rèn luyện thêm cách sử dụng loại khí giới kỳ quái đó. Chỉ là hai mũi phi tiễn được nối kết bằng một đoạn dây ở giữa. Nó luyện cho đến khi không còn tự gây vết thương cho bản thân nữa. thì cũng là lúc thời gian dài 1 năm đã trôi qua. Đêm đó, tiếng nổ chấn động vang lên từ phía có kỳ trân làm các Hiểu Phong tỉnh giấc. Ngồi bật dậy và nhìn quanh, mơ hồ Hiểu Phong gọi ngay. "Mẫu Thần." Và thay vì chờ lắng nghe tiếng Mẫu Thần đáp lại, Hiểu Phong phát hiện có một mảnh hoa tiên được đặt ngay bên dưới đĩa đèn dầu lạc đang leo lét cháy. Cảm nhận thấy có điều bất ổn đã xảy ra cho Mẫu Thần, Hiểu Phong vơ vội mảnh hoa tiền và nhét vào người, sau đó bật lao ra ngoài thật nhanh. Hiểu Phong nghi ngờ không sai, dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, cũng bị tiếng nổ vang dội gây kinh động như Hiểu Phong, Hạ Vi Lợi, Trương Đại Ma và Thốc Đầu Ông cũng đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy Hiểu Phong, lão họ Trương nhăn mặt và nói: "Mẫu thân ngươi không dặn ngươi đừng vọng động hay sao? Ngươi ra đây làm cái gì?" Hiểu Phong nhìn quanh quất để tìm một lần nữa, sau đó dừng mục quang ở Hà Vi Lợi và nói: "Ha thốc thốc, sao không thấy gia mẫu hoặc truyền thốc thốc chạy đến? Chuyện gì đã xảy ra liên quan đến kỳ trận này?" Hà Vi Lợi chưa kịp đáp, thốc đầu ông bỗng cười sảng sặc và nói ngay: "Ha ha ha, nhất định tiểu Liễu đầu họ Điền đoán không sai, hòa giờ kia nếu từng gây bất lợi cho bọn ta." thì có lẽ lúc này chính hỏa dược đó đã thay bọn ta phá hủy kỳ trận. Ta không thể chờ đờ nữa đâu, thời gian hơn 1 năm đã quá đủ cho ta rồi, ta đi dậy. Vừa rời thốc đầu ông vừa tung người về phía có kỳ trận và cũng là nơi vừa phát ra mấy loạt nổ kinh hoàng. Không như Trương Đại Ma vẫn đứng yên bất động, Hạ Vi Lợi thất thành gọi thốc đầu ông. Sao lão thốc cố tình quên những gì, chúng ta đã thỏa ước Dừng lại mau đi, đừng xoản động như thế chứ, cái trận không dễ bị hủy như lão nghĩ đâu. Nhân tốc đầu ông đã khuất dạng, tuy nhiên lão tốc không hề bắt vô âm tín, và chỉ một lúc sau, từ phía có kỳ trận bỗng vang lên tiếng gào thét loạn của lão. Hạ Vi Lợi dùng mình chấn động và nói: "Sinh mạng của lão tốc, vậy là hưu nghỉ rồi đó." Đúng như lời Hạ Vi Lợi vừa lẩm bẩm, Mấy loạt tiếng nổ nữa lại vang lên, to không khác gì mấy loạt nổ lúc nãy, đã làm cát Hiểu Phong thức giấc. Và hậu quả của những loạt nổ này đã làm cho Trương Đại Ma động nộ, lão gầm vang và nói: "Tiểu Liếu Đầu đâu rồi? Ngươi nói mau, phải bao nhiêu người hy sinh nữa? Cái trận mới bị phá hủy đấy. Ta muốn nghe ngươi giải thích. Hai ngươi quá sợ hãi đã trốn biệt đi rồi. Hãy mau ra đây!" Đến lượt Cát Hiểu Phong bị chấn động, quay qua nhìn Hạ Vi Lợi, Hiểu Phong hỏi một cách nôn nóng. "Mẫu, mẫu thân của Tiểu Điệt đâu rồi? Hạ thốc thốc, có phải người cũng như thốc đầu ông, vì muốn phá hủy kỳ trận này nên tự ý làm cho hỏa dược phát nổ, bất chấp cái chết là điều chắc chắn có đúng không?" Trường Đại Ma lại gầm vang một lần nữa và nói: "Tất cả đều do ả Ho Điên sắp đặt, Tiểu Liễu đầu đâu rồi?" Đã ba người lần lượt mất mạng, theo ngươi còn bao nhiêu người nữa mới đổ đây? Người đâu rồi, ngươi không lên tiếng, ta sẽ xác ngươi giả. Hiểu Phong bàng hoàng, vừa la đảo, vừa đưa tay bưng kín mặt. Đã đã ba mạng người uổng tử rồi sao? Vậy là truyền thúc thúc là mẫu thân và vừa rồi là thúc đầu ông. Sao sao lại thế này? Sao lại có chuyện như thế này? Quá bình thường Điểu Phong vừa gào vang, vừa bật tung người lao về phía Đa Cướp đi sinh mạng Mẫu Thần. Mẫu Thần hạ vị lợi lập tức tung người chặn lối. "Ngươi, ngươi mau bình tâm lại đi, không được làm chuyện hồ đồ và đừng làm trái lại ước nguyện duy nhất của Mẫu Thần ngài." Bị Hạ Vị Lợi chặn lối, Cát Hiểu Phong do quá phẫn uất, lập tức xuất kình động thủ ngay. "Láo tránh ra đi, đừng xen vào việc của Cát Hiểu Phong này." Do không ngờ hành vi này của Hiểu Phong Hạ Vi Lợi theo bản năng cũng với xuất thủ Dừng tay Đừng có Tiếng chấn kình vang rội đã át đi Những âm thanh sau đó của Hạ Vi Lợi Và đồng thời với tiếng chấn kình Cát Hiểu Phong kinh tâm khi nhìn thấy Hạ Vi Lợi bị đẩy lùi vài lượt Hiểu Phong hoang mang nhìn họ hạ Và nói Thúc thúc có sao không Sao thúc thúc cố tình nhân nhượng Nhớ bị tiểu điệt đả thương thì sao Không hề hoang mang như Cát Hiểu Phong, Hàm Vị Lợi thay vì vậy lại tỏ ra hớn hở và nói: "Công hỉ Cát công tử, chỉ sau thời gian ngắn đã đắc thành sở học, thành tựu của Cát công tử khiến ta đây cũng bất ngờ rồi đó." Trường Đại Ma nghi hoặc tiến lại gần cả hai người và nói: "Muốn có thành tựu này, Át Hàn Tư Đồ Lan đã trao truyền cho tiểu tử không ít nội nguyên chân lực. Khí cùng mọi người bàn định, đấu ai đề cập đến chuyện này?" Hạ Vi Lợi bật cười Không đề cập Không có nghĩa là tư đồ tiên tử Không được phép trao truyền nội lực Mà có như thế thì đã sao Chỉ tốt hơn cho các công tử mà thôi Và nếu muốn sau này các công tử báo thù cho mọi người Như đã đến lượt lão trường Phải truyền thụ toàn bộ y bác cho các công tử đây Đúng thế hay không Trường Đại Ma cười lạt Thản nhiên phản bác mà nói Làm như thế liệu có ích gì Để không có ích Một khi trong chúng ta, không ai đoán chắc phương cách của tiểu Liễu Đầu họ Điền có thể đưa kết quả như ý hay không. Ta không tán thành nữa, truyền truyền toàn bộ sở học cho tiểu tử Nở Đậu. Hạ Vi Lợi tái mặt và nói: "Chúng ta ai cũng đối trưởng lập trạng thái và truyền lão nhị đã cùng tư đầu tiên tử tuân theo thỏa ước rồi, lão muốn phủ nhận chuyện đó hay sao?" Cát Thiểu Phong càng hiểu rõ thêm Đã đối trưởng lập trọng thệ như thế nào Hạ thúc thúc Có phải từng người sau khi dốc túi Truyền toàn bộ y bác cho tiểu điệt Sẽ tự dùng sinh mạng bản thân Quyết làm cho hỏa dược phát nổ Và nhờ đó phá hủy kỳ trận Mục đích chỉ là để một mình tiểu điệt thoát thân Vì thế mới có chuyện buộc tiểu điệt Lập thệ phải báo thù cho mọi người Có đúng không Lão trường cười khanh khách Đam ngày Người tự hiểu thế cũng hay khỏi phía công ai khác giải thích cho ha ha ha. Và vì ngươi hiểu nên ta muốn hỏi ngươi, liệu ngươi có tán thành biện pháp đó không, nếu chỉ vì cứu một mình ngươi mà khiến mọi người tuần tự hy sinh tính mạng ở đây. Hạ vị lợi cao mặt. Lão trưởng trợ phí hoài tâm vô cơ ích. Trước kia theo ý lão, chúng ta đã tán thành và đã sắp đặt theo thỏa thuận ai trước ai sau. Bây giờ là đến lượt lão rồi đó. chớ dùng sao kế này mong thoái thác trách nhiệm của lão đế. Trường Đại Ma trừng mắt nhìn họ hạ đăm đăm. Ta chỉ muốn hỏi ý tiểu tử mà thôi, việc gì ngươi xen vào? Và nếu muốn, ta có thể làm theo ý ta, cần gì hỏi tiểu tử cho phí cộng. Càng hiểu rõ thêm, Cát Hiểu Phong chợt bảo hạ vị lại. Tiểu điệt không muốn tiếp tục lãnh nhận ân tình của mọi người một cách vô ích nữa đâu. Đừng có miễn cưỡng gì nữa, thốc thốc, cửa đệ lão trưởng muốn làm gì tùy ý đi. Tiêu Đệt chỉ mong gặp Điền Tố Tố tiểu thư. Lão trưởng tươi cười. Ta cũng muốn tìm ở đây, để ta đưa ngươi đi. Hạ Vi Lợi vội ngăn lão lại và nói: Với tâm tính của lão lúc này, thiết nghĩ lão không nên gặp Tố Tố thì hơn. Nhược bằng lão vẫn muốn đi, ta hy vọng lão nhớ cho những gì lão đã hứa, có biết không? Cát Thiểu Phong nghi ngờ và nói: "Điền Thư Thư không cho ai gặp nữa sao?" Hạ Vị Lợi lắc đầu và dành cái biếng hờ cho lão họ Trương. "Làm gì có chuyện đó, chỉ có điều ai ai trong chúng ta đều đã hứa sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ cho Tô Tô. Ta chỉ sợ lão Trương không tuân thủ đó thôi." Cát Thiểu Phong cười lạt và nói: Vậy nếu chính Điền Thư Thư tự ý gây họa cho người khác thì sao? Chẳng lẽ tất cả đành bỏ qua hay sao? Hạ vì lợi giật mình. Các các công tử muốn ám chỉ cái chết của lãnh đường là do Điền Tú Tú cố ý hay sao? Không phải như thế đâu. Hiểu Phong đáp nhẹ. Phải hay không? Điều điệt cần nghe Điền Thư Thư tự miệng giải thích, và nếu lời giải thích không thông, thì và bất chợt có thanh âm nhỏ nhẹ của nữ nhân vang lên. Đã lâu không gặp, cả công tử đã thay đổi và đã trưởng chạc hơn trước bội phần. Điền Tô Tô này sẵn lòng đáp ứng mọi nghi vấn của công tử thôi. Hiểu Phong đưa mắt nhìn, Điền Tô Tô cũng đã biến thành tiểu thư xinh đẹp, một vẻ đẹp không kém phần ma mị do Tô Tô có vóc dáng gợi yếu và càng thêm tha thướt trong bộ xiêm y màu nhạt nổi bật rõ dưới nền trời về đêm.